Chương 193. Mao đàn ở tin Thượng viết, giảng hắn cộng lại mang cha mẹ huynh đệ rời đi lên kinh thành. Bất quá việc này không cuối cùng định ra, còn ở thương nghị bên trong, hắn tinh tế tỏ rõ ý nghĩ của chính mình, nhắc tới thúc thúc là làm đại quan, tầm mắt so thường nhân khoan, tưởng thỉnh thúc thúc giúp đỡ châm trước một vài, xem việc này rốt cuộc có thể hay không hành. Đối nhà bọn họ tới nói đến cùng là thượng kinh càng tốt. Vẫn là nói liền lưu tại quê quán này đầu tam phòng đôi vợ chồng này bên trong khương mật là càng nhàn cũng càng ái lo chuyện bao đồng cái kia cũng có thể nữ nhân ra trời sinh ái nhọc lòng vệ thành liền tương đối thiếu hỏi đến này đó rất nhiều chuyện đều là từ phu nhân trong miệng nghe nói nhưng nếu mau đàn tự mình tu thưa tới hắn liền giúp đỡ châm trước một chút cảm thấy đi thượng kinh cũng hảo vốn dĩ đại phòng bên kia đồng ruộng này đó sớm rời tay bọn họ không ràng buộc hảo tẩu Còn có chính là vì song thân suy xét, cha mẹ thân cũng có chút năm đầu không gặp trường từ trường tôn. Mặt khác vệ thành đối mau đàn vẫn là có chút không yên tâm. Sợ hắn mặt sau lại nhất thời hứng khởi làm chuyện gì. Nghĩ ly đến gần điểm cũng có chỗ lợi, phương tiện giáo quản ước thước, bất luận cái gì sự tình, có lợi hảo liền có không tốt, kêu vệ thành xem ra đại phòng quyết định này là lợi lớn hơn tể. Cho nên được không, hắn như vậy nghĩ, cũng đề bút trở về phong thư. Chuẩn bị đến Hoài An sau lại đưa ra đi. Này Phong thư thượng đệ nhất viết hắn cái nhìn. Còn có đối đại cháu trai mau đàn giao phó. Nói cho hắn giả sử thật sự quyết định hảo. Bác thượng phía trước cần phải đem quê quán bên kia an bài đến thỏa đáng. Vệ ra phần mộ tổ tiên bao gồm học điền thế điền đều phải người trông non. Qua loa không được, hắn hồi âm trên đường khương mật tới tặng cái cháo cá lát. Chờ hắn dùng xong thu chén. Lại đợi nửa ngày xem nam nhân vội xong mới đi hỏi đến. Viết cái gì đâu, vệ thành không lắm miệng, lấy giấy viết thư đệ nàng trong tay, Khương Mật tiếp nhận tới, hỏi, phương tiện ta xem, không phải vì công vụ viết, ngươi xem đi. Khương Mật cầm giấy viết thư ngồi vào một bên, triển khai từ đầu xem khởi, nàng vùi đầu xem tin, vệ thành dương mắt xem nàng, đãi Khương Mật đem tin đọc xong, vệ thành cũng đem ánh mắt thu hồi, duỗi tay đi đoan án trên bàn bát trà, việc này, ta nghe Hà Hoa nói. Phu nhân là chỉ đại phong cộng lại thượng kinh sự, không sai, hà hoa lên thuyền lúc sau cùng ta nói chuyện phiếm một hồi. Nói chút bọn họ về quê về sau gặp cửa sự, không riêng nhắc tới đại tàu cùng mau đàn có rời đi lên kinh thành tính toán. Nhị tẩu đánh giá cũng có, nàng không phải muốn cho người đề cử đăng khoa đi càng tốt học quán sao. Người nói không đến thời điểm, cũng nói nguyên nhân, nhưng ta cảm thấy nhị tẩu cũng không tin tưởng. Chỉ đương chúng ta là cố ý chờ nàng Nhi Tử tiền đồ. Lần này vệ hổ bọn họ ra cửa. Nhị Tẩu lại đề ra chuyện đó. Làm hắn đại Nhi Tử vì con thứ hai nói chuyện. Hổ hoa cùng chúng ta hai năm. Cũng biết tính tình của ngươi. Hắn lên thuyền lúc sau liền không có muốn đề. Năm nay vẫn là làm không thành sự. Nhị Tẩu nhưng không được nóng này. Nàng cảm thấy kinh thành a Quan học tư học khẳng định đều nhiều. Lại nhiều lại hảo Tự nhiên sẽ sinh ra kia ý niệm trước đem sự tình nói rõ, khương mật lại nhắc tới hà hoa phản ứng, nói Hồ hoa thức phụ cùng nàng cô cũng chính là đại phong trần thị thân, cùng nàng bà mẫu không thế nào đối phó, nàng tha rằng hàng năm đưa hiếu kính trở về, cũng không nghĩ cùng cha mẹ chồng sinh hoạt ở một chỗ, đối lý thị trong lòng chỉ có đăng khoa chuyện này, nàng thực cách ứng, vệ thành nói cũng ở trong dự liệu, vốn dĩ ca ca trong phòng sự huynh đệ không nên lắm miệng, ta chỉ cùng phu nhân nói. Hổ hoa hắn trong lòng hẳn là cũng có thể phân ra tốt xấu. Cũng biết hắn cha mẹ bất công qua. Chưa nói cái gì thứ nhất hắn không phải hài tử. Hắn hơn 20 tuổi người ly cha mẹ cũng quá được. Thứ hai hắn đối xong thân có cảm tình. Có chút lời nói hà hoa nói được ra. Bởi vì là làm tức phụ nhi. Hổ hoa nói không nên lời. Hắn là nhị tẩu tay cầm tay mang đại. Tồn huyết mạch thân tình. Chẳng sợ nhị tẩu hiện giờ đãi hắn không tốt. Hắn còn nhớ rõ năm đó hảo, đăng khoa sinh ra phía trước, nhị tẩu ba tâm ba phổi đau hổ hoa thật nhiều năm. Thời trẻ nháo phân ra một phương diện cũng là vì hổ hoa suy xét. Lúc ấy ngươi không cả lại đây, ta nhớ rõ, lúc ấy đại phòng chỉ có mau đàn, nhị phòng chỉ có hổ hoa. Tẩu tử nhóm tưởng phân ra đi sống một mình là vì chính mình tiểu ra tính toán. Là vì nhị tử tính toán, hổ hoa phía trước nhẫn như vậy nhiều năm, tóm lại là trong lòng hổ thẹn cảm thấy cô phụ hắn cha mẹ khương mật nghe buồn cười lắc đầu vệ thành hỏi nàng đang cười cái gì nàng nói ta cười là cảm thấy hắn như vậy hiếm thấy đa số người đều thói quen đem vấn đề đẩy cho người khác trực tiếp tỉnh lại chính mình cảm thấy là chính mình không đúng thiếu hắn hiện tại ý tưởng chậm rãi ở thay đổi ta phía trước liền nói qua hắn không cần ra bất luận cái gì sự đều cảm thấy là chính mình không có làm hảo người chỉ có như vậy đại bản lĩnh cũng tận lực Liền không cần thiết đem trách nhiệm một vai tròn, ngẫm lại xem, khoa cử con đường này nếu là tùy tiện ai đều có thể đi thông. Làm quan còn có cái gì hiếm lạ, nếu này vốn dĩ chính là cái không dễ dàng làm thành sự. Người nỗ lực vẫn là vô pháp đạt thành liền không cần thiết đi ái náy. Đến nỗi nói cô phụ người khác chờ mong này càng tốt cười. Người tồn tại đệ nhất vẫn là vì chính mình sống. Đừng nói hắn cái kia tình huống, liền nói nhà chúng ta. Giả sử vệ ngạn hoặc là vệ huyên nói không nghĩ đi ngươi con đường này Có khác theo đuổi Ta đương nương tổng muốn nghe hắn nói nói Kia nếu là điều chính đạo nên duy trì liền duy trì hắn Không thể chê nhi tử không thi khoa cử ta liền nhi tử cũng ném không cần Cái nấy thứ này liền cùng tình cảm giống nhau Là sẽ bị thiêu hao rớt Dùng cái này đắn đo người Sớm hay muộn sẽ lâm vào đắn đo không được xấu hổ Hổ hoa hiện tại kỳ thật đều có chút thay đổi Ra tới thấy được nhiều, đã không giống sớm 23 năm như vậy ngu, các mặt thay đổi rất nhiều, gia đình bọn họ bên trong vấn đề hổ hoa cùng hà hoa tổng hội thương lượng chính mình tưởng triệt nhi. Chỉ nói thượng kinh việc này, ta cho rằng không dễ dàng như vậy thành hàng, bất luận cái gì đại sự luôn là muốn nam nhân đánh nhịp. Nhị ca thật không giống như là có thể mạo như vậy gió to hiểm người. Sao có thể đem đồng ruộng nhà cửa toàn vứt dìu già dắt trẻ đi lên kinh thành. Bạn đang nghe Nếu là đăng khoa cầu học chi lộ không thuần, bọn you. họ ở kinh thành tìm không thấy đường ra làm sao bây giờ. Tàn hết gia tài lại không tay trở về sao. Vệ thành đồng ý cái này cách nói. Gật đầu nói, nhưng thật ra có khả năng thác đại ca mang đăng khoa thượng kinh cầu học. Liền không nói đại ca đại tàu có thể hay không đáp ứng. Ta xem đăng khoa liền không rời đi nương. Muốn hắn đi hắn nương không đi. Không được, hai vợ chồng nói xuống dưới. Liền cảm thấy nhị tẩu nghĩ đến lại Mỹ cũng rất khó rơi xuống thật chỗ. Vẫn là chỉ có thể trông cậy vào đăng khoa đọc ra cái tên tuổi. Ít nhất trước khảo cái thú tài công danh, liền thú tài đều không phải như thế nào kế hoạch đều ngại nhiều dư. Chỉ là nam hạ trên đường nhàn tới không có việc gì nói một hồi. Đến Hoài An lúc sau, vệ thành từng ngày vì tàu vận thượng sự tình bận việc. Khương mật nghĩ sang năm liền không tới phía nam, nàng nắm chặt này cuối cùng cơ hội. Nên xem xem, nên thêm thêm. Nhật tử còn tính thuận lợi qua một đoạn thời gian. Đến năm sáu nguyệt, hà hoa học tự mãn một năm. Này một năm nàng hạ rất nhiều khổ công. Cũng coi như có chút sở thành. Nhìn đến nàng gần nhất đã hơn một năm biến hóa. Khương mật thực vì nàng cao hứng. Cũng chính là tháng sáu phân. Khương mật thu được kinh thành đưa tới thư nhà. Vệ ngạn ở tin thượng viết đến quốc tử giám đã khẩn trương lên. Có rất nhiều giám sinh đều quyết định tại đây khoa kết cục. Nhân là khoa cử năm, hoàng thượng nhâm mệnh một phiếu hàn lâm quan làm địa phương thi hương chủ khảo. Những người này lục tục ra kinh, phụ thân hắn bạn tốt đường đại nhân liền ở này liệt. Càng xào chính là, đường đại nhân nhậm chủ khảo chính là bọn họ quê quán kia một tình. Vệ ngạn ở tin thượng chiêu chọc, nói may mà trong nhà không có đổi này giới thi hương. Nếu không nói không hảo còn phải tị hiểm, rốt cuộc vệ thành cùng đường khiêm quan hệ thực sự không tồi. Vệ thành vẫn là đường khiêm ân nhân Vệ Ngạn nói Đường đại nhân ly kinh phía trước phái người đã tới trong phủ Hỏi bọn hắn muốn hay không giúp đỡ tiện Thể mang theo cái gì Ra nãi cử Nghĩ nhân ra nam hạ là đi làm chính sự Chủ trì khoa cử Vẫn là đừng lấy nhà mình về điểm này Lông gà vỏ tỏi đi phiền toái người Lại nói thi hương ở tỉnh thành tiến hành cự tùng dương huyện còn rất xa Trong nhà cũng không có gì quan trọng sự Lại nhài một đống lớn Vệ ngạn cuối cùng nói, kỳ thật là sợ nhị thẩm sinh chuyện xấu. Lão thái thái nói đỉnh hào đừng kêu nàng biết này giới thi hương chủ khảo đường đại nhân chịu quá phụ thân đại ân. Nếu không nàng không chuẩn có thể hạ vốn gốc đi trước mua cái tú tài công danh. Trực tiếp đem đăng khoa đưa đến thi hương trường thi đi lên. Khương mật xem xong mở rộng tầm mắt, tú tài còn có thể trực tiếp mua. Vệ thành nói thi hương dưới cấp bậc kỳ thật đều không gọi ứng khoa cử. Tú tài khảo thí thật sự không khó, hoàn hoàn toàn toàn từ địa phương thượng tổ chức, so với mặt sau thi hương thi hội thi đình đã nhẹ nhàng lại rộng thùng thình Thao tác đường sống cũng đại, lại nói tiếp, nếu không phải bên ngoài mỗi người đều biết chúng ta huynh đệ không mục. Sớm mấy năm khả năng địa phương quan liền lấy cái này đi tạo ân tình. Mới đầu bởi vì chúng ta huynh đệ có mâu thuẫn, việc này không thành, sao lại mọi người đều biết ta làm người, cũng không ai dám sinh này ý nghiệm. Bất quá muốn thật hạ quyết tâm, chịu tiêu tiền, mua cái thú tài không khó. Chỉ cần đừng chiếm nhân ra lẫm sinh danh ngạch liền sinh không được sự. Khương mật ngồi vào vệ thành bên người, ôm hắn cánh tay hỏi. Ta cũng không biết cái này, như thế nào cha mẹ như vậy rõ ràng. Vệ thành hướng nàng bên tai rán rán. Ta đoán chính là vệ ngạn cùng bọn hắn nói. Thật không nghĩ tới đường đại nhân còn có thể bị phái ra đi làm chủ khảo. Hơn nữa là chúng ta kia mà chủ khảo. Xem nàng vẻ mặt mới mẻ, vệ thành cười nói, rất nhiều hàn lâm quan đều bị phái ra đi đã làm thi hương quan chủ khảo hoặc là phó giám khảo. Chiếu cho tới nay thói quen, phái ra đi này đó chỉ cần có thể đem sai sự làm tốt hồi kinh lúc sau hẳn là liền phải chuẩn bị thăng quan. Đường khiêm ở hàn lâm viện cũng có hảo chút năm, đây là hết khổ. Bị bọn họ nhắc mãi đường khiêm người đã tới rồi vệ thành hắn quê quán tỉnh thành. Cùng hắn cùng nhau còn có đường hoài cần. Đường hoài cần đây là làm theo vệ huyên. Nói khó được có cơ hội này nghĩ ra đi xem. Bọn họ nhích người phía trước liền biết sắp muốn đi chính là vệ thành quê nhà. Đến địa phương sau mới biết được vệ thành ở kia phiến có bao nhiêu nổi danh. Đuổi khoa cử mỗi người đều lấy tàu vận tổng đốc vệ thành làm gương tốt. Đều tưởng thành cái thứ hai hắn. Thông qua vệ đại nhân truyền kỳ cái kia thư. Bọn họ hiểu biết đến vệ thành trước kia đọc sách thời điểm bộ dáng Có rất nhiều người học hắn. Đừng chỗ ngồi người đọc sách cái bạch y. Hắn quê quán bên kia lưu hành lam bố áo dài. Màu tràm xanh sẫm đều là đương thời lưu hành. Có chút ở nông thôn người đọc sách. Xuyên cái lam bố áo dài. Bối cái thư sọt, nhìn thật chính là cao phòng vệ thành. Đường khiêm nhận thức vệ thành tương đối trễ. Chưa thấy qua hắn thời trẻ hóa trang. Nghe người ta giải thích mới hiểu được này lưu hành xu thế ngọn nguồn. Hắn ở cảm thán vệ thành thật lớn lực ảnh hưởng. Con của hắn đường hoài cần nhẹ giọng nói câu nên học không học. Kia một tiếng thật sự quá nhẹ. Đường khiêm cũng chưa nghe rõ. Hỏi hắn nhắc mãi cái gì. Đường hoài cần lắc đầu. Hắn là xem có chút người buồn cười. Không vệ đại nhân kia khí khái một hai phải banh học hắn. Thật sự là họa hổ không thành phản loại khuyền. Trận này thi hương vẫn là rất thuận lợi. Đường khiêm trước tiên một hai tháng đến địa phương thường. Khảo xong phê ra thành tích chiết bảng lúc sau mới chuẩn bị chạy lấy người. Hắn hồi kinh đã là 10 tháng mạt, đường khiêm người đều đi rồi. Hậu Sơn Thôn kia đầu mới nghe nói trận này thi hương quan chủ khảo phẳng phất chịu quá vệ thành ân đức. Lời này là nghe thượng tỉnh thành đi đi thi các học sinh nói. Bọn họ nói chủ khảo họ đường, chính là trong sách vào kinh thành đi thi ở than đá thành bị tiếp cuối cùng thác vệ thành cùng với phái gia đi tra án khâm sai đại nhân phúc suốt cuộc được cứu vớt cái kia đường cử nhân nguyên hình. Hắn hiện tại là đường đại nhân. Liền có người nói giỡn nói đáng tiếc vệ ra không một người đi đi thi Nếu là có, đường đại nhân hơi chút nâng dơ tay không phải trên bảng có tên Này đương nhiên là vui đùa lời nói Đường cũng biết, đường khiêm biết rõ vệ thành là người nào Sẽ làm loại sự tình này Sẽ không, hắn sẽ không Nhưng cho dù là vui đùa lời nói Cũng có người tin thật, lý thị không phải tin sao Nàng nghe nói lúc sau liền cảm thấy đăng khoa bỏ lỡ tuyệt hào cơ hội Thậm chí cảm thấy việc này đều không cần an bài. Họ đừng chịu quá lão tam đại ân. Hắn có thể không cho ân nhân cháu trai trúng cử. Đáng tiếc không sớm biết rằng. Muốn sớm biết rằng. Sớm biết rằng có gì dùng. Hắn còn ở nông thôn địa phương đọc sách. Liên tú tài cũng chưa thi đầu. Ta nghe người ta nói tốn chút tiền đi một chút quan hệ là có thể lộng cái tú tài công danh. Vậy ngươi sao không sớm lộng. Lý thị mặt tối sầm. Nói nàng này không phải cảm thấy đăng khoa tuổi còn nhỏ không cần sốt ruột hơn nữa vì cái tú tài đáng giá hoa kia tiền lại tiêu tiền mua cái tú tài trở về có ích lợi gì đâu muốn thăng chức rất nhanh quang một cái tú tài công danh không đủ kém cỏi nhất cũng muốn khảo cái cử nhân thậm chí còn phải lên làm tiến sĩ chính là không đáng giá a tú tài công danh đối nghèo khổ nhân gia tới nói là hiếm lạ giàu có nhân gia nhìn vậy cảm giác Zoria ria Lý Thị cảm thấy nàng con thứ hai đăng khoa thông minh Nếu thông minh kia sớm hay muộn là có thể thi đậu Vì cái gì muốn đạp hư tiền. Ngàn tính vạn tính không tính đến. Này giới chủ khảo thế nhưng là lão tam người quen. Đều đã bỏ lỡ. Nàng nhà mẹ đẻ người liền an ủi nàng. Nói đăng khoa còn nhỏ. Hắn mới bao lớn. Hắn này số tuổi muốn thật chúng cử. Không được oanh động địa phương. Sự tình nháo lớn kết quả phát hiện hắn không kia thực học. Không được xong đời. Lý thị lúc này mới thoải mái một ít. Lại nói. Ta làm hổ hoa cùng hắn thúc hảo sinh nói nói. Nếu không nữa thì làm hắn thúc bán hắn một cái nhân tình. Cho hắn đệ đệ cầu một cơ hội. Cũng không biết hắn làm không hoàn thành. Nàng nhà mẹ đẻ người không rõ. Hỏi nàng sao tưởng. Hiện giờ đang khoa còn nhỏ. Hổ hoa nhưng thật ra có đứng lên tới ý tứ. liền cùng hổ hoa chỗ hảo quan hệ a, Đừng quang làm hắn vì huynh đệ làm này làm kia. Người nói hổ hoa. Hắn nhìn là so mấy năm trước sống dạng một chút. Nhưng hắn lại không thông minh, vẫn là thế khương thị chạy chân, liền hỗn khẩu cơm ăn, có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, kia cũng đừng đem như tử ném. Người nên quan tâm quan tâm, nên hỏi đến hỏi đến, ngẫm lại xem, hắn cưới Trần Hà Hoa, nếu là người buông tay mặc kệ tùy ý kia bà Nương khuyến khích hắn. Hắn quay đầu lại lạnh các ngươi hai vợ chồng cùng đại phòng thân cận lên ngươi mệt không mệt. Muốn nói người lúc trước nên ngoan hạ tâm lui kia việc hôn nhân. Nhà chúng ta lại không phải không cô nương Lệ nương này còn không có hứa người đâu Người nhìn nàng nơi nào so trần hà hoa kém Này biểu ca biểu muội thân càng thêm thân Không phải chuyện tốt Nói đến này Lý thị nhớ tới Trần hà hoa vào cửa đều mau hai năm Cái bụng còn không có tiếng động Nàng cắn răng nói Trách ta quá giảng tin nặc Không kéo đến hà cái kia mặt hại hổ hoa cưới cái không còn dùng được Vào cửa mau hai năm còn không có hoài thượng Nhìn xem đi Quá mấy tháng lại hoài không thượng ta làm chủ hưu nàng. Đến lúc đó lại cấp hổ hoa nâng cái lý ra cô nương. Nàng nhà mẹ đẻ người muốn chính là cái này. Lý thị trướng mắt hổ hoa. Bọn họ nhìn chúng. Bọn họ tưởng đưa nhà mình cô nương đi ra ngoài quá ngày lành. Thế đại quan lão ra chạy chân còn gọi không tiền đồ. Người sớm nên như vậy tưởng. Người chất nữ nhi cho ngươi làm con dâu. Còn không cùng ngươi làm cô cô một lòng. Đều không cần ngươi ở hổ hoa bên người thủ, ngươi liền thành thật kiên định chăm sóc đăng khoa, ngươi chất nữ nhi thổi thổi bên gối phong, thế ngươi đem đại nhi từ lung lạc trụ, cũng có thể thúc giục hắn đem đăng khoa đại sự hoàn thành. Ngươi nhiều bớt lo, ngươi tưởng hổ hoa kia hài từ tâm nhãn nhiều thật, các ngươi làm cha mẹ phân phó đi xuống sự hắn kéo 2-3 năm không hoàn thành. Này bình thường sao, không chừng chính là trần hà hoa ở bên trong trộn lẫn. Hỏng rồi chuyện tốt. Lý Thị cảm thấy nàng cùng nhà mẹ đẻ là một vinh đều vinh. Nhà mẹ đẻ người ta nói cái gì nàng liền dễ dàng tin tưởng. Giống lúc này, nghe xong này vài đoạn, lại nghĩ đến mấy năm trước Trần Thị cho nàng ném sắc mặt. Lý Thị hận đến thẳng cắn răng, thầm nghĩ họ Trần tất cả đều là tai họa, làm cô cô chính là, đường chất nữ nhi cũng là, không một cái hảo, nàng cái kia đại tẩu sinh sôi chui vào tiền mắt từ. Vì tiền mặt cũng không cần. Lại nói cái này con dâu, cũng là cái một lòng tưởng khuyến khích như tử cùng cha mẹ ly tâm tai họa. Đằng trước hai người bọn họ trở về ăn Tết, Trần Thị tuy rằng không nói nhau nhau, có vài lần nói chuyện nghe âm dương quái khí, có một lần còn gọi Lý Thị nghe lén đến nàng cùng Trần ra bà tử nói chuyện. Nói nàng cũng ở học tử, cảm thấy rất đơn giản, đọc sách cũng không khó sao, còn nói bà bà cũng chỉ biết lăn lộn vệ hồ. Nói cùng với lan lộn vệ hồ không bằng buộc đăng khoa sớm một chút khảo cái thú tài. Liền tú tài cũng chưa thi đậu người ai không biết xấu hổ cho hắn để cử học quán. Đẩy ra đi cũng là mất mặt xấu hổ. Quan lớn không cần mặt mũi. Lần đó Lý Thị thức giận đến không nhẹ. Nàng nhịn rồi lại nhịn. Mới không lao ra đi cấp trần hà hoa hai bàn tay. Nàng nghẹn khí. Quay đầu lại liền cấp trần hà hoa an bài một đống lớn sống. Chính là ý định muốn thu thập xui xẻo thức phụ. Kết quả đâu, nơi đó đầu hơn phân nửa sống đều làm không tiền đồ đại nhi từ cướp làm. Chỉ còn mấy thứ nhẹ nhàng cho hắn thức phụ nhi. Lý thị hỏi hắn có phải hay không nhàn đến nhàm chán. Nam nhân ra cướp cấp bà Nương làm việc, xui xẻo tức phụ nhi lầu bầu nói. Ta tam thúc còn cấp thầm thầm xoa vai lau tay. Lần trước ta tận mắt nhìn thấy đến hắn cấp thầm thầm đoan nước xúc miệng tới. Lý thị, kỳ thật đều không cần lý ra người như thế nào khuyến khích. Lý thị sớm tưởng đem Trần Hà Hoa Hiu đi ra cửa. Nàng sợ nha, trong lòng cũng sợ ngốc không lăng đăng thành thực mắt nhi tử làm này tức phụ dậy hư. Lý thị suy nghĩ chờ thêm 5 người trở về như thế nào thu thập nàng. Kết quả hổ hoa cùng Hà Hoa căn bản không có phải về tới. Bởi vì đây là vệ thành cuối cùng một năm ngoại nhậm. Hồi kinh về sau trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại đến phía nam. Hắn cùng hổ hoa nói rõ lúc sau. Xem này chất nhi còn nguyện ý đi theo làm việc, liền ở năm trước đem người mang về kinh thành. Hắn là cuối cùng trở về. Ở hắn phía trước gần tháng đường khiêm phản kinh, ở đường khiêm phía trước gần tháng, Mao Đàn đã dìu già dắt trẻ dọn đến kinh thành. Hắn đi thủy lộ, cùng chính là phu nhân nhà mẹ đẻ đi thuyền hàng. Quyết định dọn sau khi đi Mao Đàn tự mình trở về hậu sơn thôn. Không đi hắn nhị thúc ra, hắn trực tiếp tìm cách vách lão gia từ đem các mặt sự tình thương nghị thỏa đáng. Còn làm lão ra tử cho hắn bảo thủ bí mật, trước đừng tuyên dương, sợ người còn chưa đi liền sinh chi tiết, vệ đại lang vốn là muốn chạy phía trước làm cái bàn tiệc thình người ăn uống một đốn. Mau đản làm hắn cha tình tình, làm cái chiêu đãi nhưng thật ra không gì, chỉ sợ song xuôi làm kẹo mạch nha dính thượng. đến lúc đó nhị thuốc gia nói muốn cùng nhau đi sao trình. Mặt đều xé rách, cũng không dư thừa hạ nhiều ít tình cảm, còn lăn lộn này, đồ cái cái gì, mặc dù như vậy. Vệ đại lang vẫn là muốn làm chiêu đãi, Mau đàn liền nói chiêu đãi xong xác định vững chắc chuyện xấu. Khuyên can mãi làm hắn cha đánh mất ý niệm. Hắn nương nhưng thật ra cùng trần ra kia đầu chào hỏi qua. phảng phất còn tắc điểm tiền. chương 194, áp tải lương thực vận chuyển bằng đường thủy quan thuyền đến thiên tân bến tàu. Liền có người ra dòi thúc ngựa hồi kinh báo tin. Nói tàu sói ít ngày nữa liền đem để kinh. Làm phụ trách kinh thành chỉ an khẩn trương lên, bãi khởi trận thế, chuẩn bị ngânh người, trong cung được đến tin tức, vẫn là làm trước mặt hai năm giống nhau như đúc an bài. Sử vệ thành để kinh sau về trước trong phủ tắm gội nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nghỉ tạm hào lại đến vào cung diện thánh, đãi trong cung có cách nói, truyền tin còn chạy tranh vệ ra, đem sự tình nói cho người gác cổng, kêu cửa phòng báo cho chủ nhân ra lão gia từ khoảng thời gian trước mới vừa tiễn đi hắn dưỡng rất nhiều năm béo tức tức trong lòng vốn là khó chịu hơn nữa mùa đông tình đến thiếu âm đến nhiều vừa ra phòng gió lạnh cùng giao cùn giường như hướng người trên mặt tiếp đón cái này làm cho hắn cảm xúc càng thêm hạ xuống vệ ngạn từ quốc từ dám trở về xem hắn ra ốm yếu còn huấn huynh đệ hỏi như thế nào không thỉnh thái y vệ huyên nói đem quá mạch cũng không bệnh cũng không đau chỉ là tinh thần đầu không tốt êm đẹp đại phu có thể cho khai dược uống. Chỉ là làm trong nhà nhiều bồi. Đừng liêu không cao hứng. Nói cũng nói tốt sự. Nghe nói gánh hát bài ra náo nhiệt phim mới. Là riêng vì ăn Tết an bài. Không làm ra đi xem. Ai biết à. Chúng ta bình thường lại không xuất ra môn. Vệ ngạn nghĩ nghĩ cũng là. Hắn biết này đó toàn dựa quốc tử giám những cái đó không học vấn không nghề nghiệp hỗn nhật từ. Trong nhà ở cha mẹ ra cửa về sau liền phong bế thật sự. Bình thường cũng liền lão gia tử sẽ đi ra ngoài đi một chút. Những người khác căn bản không có tin tức nơi phát ra. Đại bá một nhà không phải đến Kinh Thành. Người cũng không an bài một chút gọi bọn họ tới náo nhiệt náo nhiệt. Dựa bọn họ còn không bằng dựa muội muội Mau đàn đường ca biết ăn nói. Thiên qua ở ra nãy trước mặt khoe mẽ số tuổi. Còn có xuân sinh cùng cập đệ đúng không? Hai người bọn họ lại không quá sẽ nói. Lần trước lại đây một phòng người là không ít. Khởi điểm là xấu hổ, xấu hổ xong ra sao ra hòa đuổi theo đại bá đánh. Nãi chỉ vào cái mũi mắng bọn họ một vòng, ta nào dám thỉnh bọn họ tới, ta sợ đem nhân khí hỏng rồi. Ngây thơ, kêu đại bá một nhà cấp ra xà xả giận không tốt. tổng so như vậy ốm yếu cường, còn có ta nãi, chỉ thiên mắng mà nhìn nhiều tinh thần, vừa thấy liền phải sống lâu trăm tuổi. Vệ huyên, Nga, người quản kia kêu tinh thần, vệ ngàn, đối lập hiện tại. Còn không tinh thần, vệ huyên, cũng có đạo lý, ta đây đi an bài một chút, vệ ngạn đều đến này mấu chốt còn an bài cái gì, cha mẹ liền phải đã trở lại, hai huynh đệ hàng ngày lẫn nhau dỗi, dỗi xong một đợt vệ huyên nhớ tới, hỏi hắn ca có phải hay không nhận rõ hiện thực, trước kia nhất nghe không được, mau đàn đường ca, này xưng hô, một hai phải người kêu, hậu sơn cư sĩ, này bệnh chị hết sao, hắn cùng ta tưởng đích xác có chút bất đồng. Bất quá nghĩ đến chúng ta cha, lòng ta liền thoải mái nhiều, như thế nào lại nhắc lên ta cha, bảo ngươi ngẫm lại bên ngoài như thế nào thổi phồng ta cha. Ta cha ở nhà lại là như thế nào cái bộ dáng Có cha lót nền, hậu sơn cư sĩ giống như vậy cũng không có gì không thể tiếp thu. kia không phải là suy sụp sao, vệ ngạn nhìn xem bên ngoài đang ở tuyết bay thiên, thở dài, là suy sụp a chính là suy sụp, đại bá một nhà là mùa thu vào kinh. Lại đây trước tìm cái nơi đặt chân Thu thập thỏa đáng lúc sau vội vàng tới thăm hỏi nhị lão Liền ngày đó Vệ ra nội viện gà bay chó sủa Lão ra từ chưa cho con trai cả Vẫn giữ lại làm gì thể diện Hắn đem đằng trước mười mấy năm Đọng lại hỏa khí toàn phát ra rồi Vệ đại lang bốn người có bao nhiêu Còn làm trò mọi người mặt vững chắc ăn đốn đánh Lúc này mới chỉ là khai vị đồ ăn Lão thái thái mới là huy phong không giảm năm đó Từ nhi tử mắng đến tức phụ, lại từ tức phụ nhi mắng đến tôn nhi. Đổi cá nhân nghe có thể tức giận đến một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên. Tiên bọn họ tất cả đều là hậu sinh vãn bối chỉ có thể bài bài quỳ nghe lão thái thái. Dạy bảo, bọn họ xúc cổ quỳ bộ dáng rất giống thiên lãnh lên túng ở trong lòng không chịu động béo thước thước. Đại bá nhãn lực kính nhi không được, thời khắc mấu chốt đứng ra vẫn là vệ mau đàn. Hắn ngày đó không trang đều giống cái tôn tử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 Trên người hắn đã là tím tím xanh xanh. Cha mẹ không đều thượng sáu mươi. Sao còn như vậy có lực nghi. Này đánh đến cũng thật tàn nhẫn. Vệ đại lang muộn thanh nói. Đánh đến tàn nhẫn thuyết minh thức giận đến tàn nhẫn. Kia cũng quá lớn lực. Vệ đại lang lại nói. Cha mẹ thời trẻ là làm quán việc nhà nông. dốc sức nông dân. Có thể không điểm tay kính nhi Này đốn trốn bất quá. Thống khoái điểm có thể làm nhị lão ra khí cũng hảo. Ta cha ta nương kia tính tình.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 Cha mẹ không có khả năng đối con dâu cùng tôn từ động thủ. Đánh cũng là đánh hắn cái này không nên thân mi từ. Vệ đại lăng nằm bò dưỡng mấy ngày. Cảm thấy không sai biệt lắm không có việc gì. Lại đi một chuyến vệ phủ. Lần này qua đi cha mẹ xem hắn vẫn là lãnh mi mắt lạnh. Cuối cùng có thể ngồi xuống hảo hảo nói nói mấy câu. Cha mẹ báo cho hắn một phen. Hắn cũng nói một ít chính mình an bài. Nói đã đang tìm sờ dinh thử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 Ngài đánh cũng đánh mắng cũng mắng. Xin bớt giận đi. Nhi tử đều hơn 40 tuổi còn cùng phạm vào sai tiểu hài Nhi giống nhau. Rũ đầu ngồi chỗ đó. Trường hợp cũng rất cười người. Trong phòng lại không có bất luận kẻ nào cười đến ra. Lão thái thái xem hắn này hất ức dạng liền phiền. Cảm giác hắn có thể được mau đàn như vậy đứa con trai cũng coi như mệnh hảo. Mau đàn tác phong tuy rằng không như vậy chính. cái đi điểm cửa hông. Ít nhất còn tính có tiền đồ ngươi muốn nói hắn không tốt, tốt xấu không phạm gian ác, không thể xưng là là người xấu. mau đản đâu, ở vội cái gì? hắn vội vàng viết bản thảo, quá chút thiên muốn giao không ít. lão thái thái nghĩ nghĩ, nói đánh qua mắng qua, chuyện cũ năm xưa ta không nghĩ nhắc lại, trước kia liền đi qua. về sau ngươi sống ra cái bộ dáng, cũng quản ngươi kia một phòng con cháu, làm cho bọn họ đường đường chính chính làm người. ta cùng cha ngươi tạm thời còn không nghĩ gặp ngươi ngươi đừng hướng ta trước mặt thấu, an tâm đặt mua điền trạch đi, chờ năm trước lão tam hồi kinh các ngươi lại đến, cũng kêu ta cùng cha ngươi chậm rãi. Vệ Đại Lang nhớ kỹ hắn nương nói, sau lại một đoạn thời gian cũng chưa dám đến, hắn là không có tới, hắn thượng kinh mang đến lực ảnh hưởng lại liên tục tồn tại. tỷ như bên người chiếu cố phúc nữ trương ma ma liền mở rộng tầm mắt, nàng tới vệ gia hầu hạ phía trước là nghe qua lão thái thái uy danh.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 Người cúi đầu làm gì, trên mặt đất có tiền, không phải, là không mặt mũi thấy ngài. Người nói một chút vì cái gì không mặt mũi thấy ta. Hổ hoa rũ tại bên người tay nắm chặt, nói, chúng ta này một phòng làm rất nhiều làm ra nãi thức giận sự. Xem hắn thượng vội chạy ra nhận sai hà hoa sốt ruột a Chạy nhanh giúp đỡ nói, ra nãi nắm rõ, trước kia những cái đó sự không phải chúng ta tướng công quyết định.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 liền cảm giác còn có thể cứu chữa, không hoàn toàn phế ở hắn cha mẹ trong tay. đừng quỷ chứ, người đứng lên đi. nếu đi theo lên kinh thành, về sau thành thật kiên định cùng ngươi thúc làm việc. muốn hả cái gì quyết định cùng ngươi chú tím thương lượng. nếu không nữa thì tới cùng ta nói. đừng nghe người cha mẹ ra siêu chủ ý, cha người ngươi nương kia tâm tư liền vô dụng chính quá. ở bên môn tả đạo thượng càng đi càng xa, muốn lôi hắn đều túm không trở về nói được không sai biệt lắm nhị lão mới nhìn nhìn cái này tôn tử nhớ trước đây bọn họ rời nhà khi mau đàn cùng hồ hoa cũng chưa bao lớn này đã thượng 20 tuổi tức phụ nhi đều kết hồ hoa nhìn thật thật tại tại thay đổi rất nhiều trên người cơ hồ không có khi còn bé bóng dáng nếu không phải nghe xong giới thiệu nhị lão cũng không dám nhận hắn qua lão gia tử cùng lão thái thái này quan hồ hoa phu thê mới cùng đại phòng một hàng chào hỏi đặc biệt hà hoa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 Cũng đến chúng ta trong phủ nhìn xem, tiểu ở vài ngày, ngày nếu là không nghĩ phiền toái. Chúng ta mỗi ngày tới thỉnh an cũng đúng. Nhưng đừng, ngàn vạn đừng, ta vốn dĩ có thể sống một trăm tuổi. Người mỗi ngày tới thỉnh an, ta đầy sợ là muốn giảm thọ hai mươi năm. Vệ thành vốn dĩ không như thế nào mở miệng. Nghe thấy lời này nhíu hạ mi, đều tháng chạp gian, sắp ăn Tết, nương đừng nói lời này. Còn thứ ba một mở miệng, ngô thị nào có lúc trước rỗi tiên rỗi địa tư thế.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 Các người tam huynh đệ ở tàu vận thượng nhiệm kỳ là đầy đi. Vệ hổ nên đi theo hắn thúc thúc đi lên kinh thành đi an ra. Kia hảo, thật tốt a đằng trước hà hoa nàng cô về nhà mẹ đẻ tới cùng chúng ta từ biệt. Ta còn cùng nàng để ra, làm nàng ở kinh thành nhiều chiếu ứng vệ hổ cùng hà hoa này đối nhi phu thê. Chúng ta kết chính là thân thượng thân, nàng đã là làm bá mẫu lại là làm cô cô, sao có thể không thao điểm tâm đâu, lý thị, từ từ. Người nói ta đại tẩu cũng thượng kinh, khi nào, sao không nghe nói, nàng đi kinh thành làm chi. Trần bà tử là đại phòng Trần Thị mẹ ruột hà hoa nãi nãi. Nàng hơn 60 tuổi người, chí nhớ không quá hành kinh thường quên chuyện này, đằng trước Trần Thị thượng kinh phía trước riêng gặp qua nàng. Nói rất nhiều lời nói, lại tắc không ít tiền, lúc ấy có nhắc nhở nói tạm thời đừng đem việc này nói ra đi. Sợ nhị phòng đã biết nhiều sinh chi tiết.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 Cảm giác giống nằm mơ, nàng duỗi tay hướng trên đùi một ninh, cảm giác được đau mới xác định đây là chuyện thật mi Không nghe nói à, ta không biết, căn bản không ai đã tới nhà ta. Người nói bọn họ thi hương phía trước liền thượng kinh, đã đi rồi mấy tháng. Trần Bà Tử gật đầu nói không sai, Lý Thị trong đầu ầm ầm vang lên, ngoài miệng lầm bẩm tự nói. Không biết, một chút tiếng gió cũng không nghe được, hắn muốn chuyển nhà ngay cả thân huynh đệ này đầu cũng không lên tiếng kêu gọi.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 Người có phải hay không tưởng thượng kinh tưởng điên rồi, ta sớm nói chuyện này không thành, người đem sự tình nghĩ đến đơn giản, cảm thấy lên kinh thành dựa vào lão tam là có thể phát đạt. Không nghĩ lão tam nếu là không cho dựa đâu, hắn như vậy đại quan làm trò là cho người tùy thiện đắn đo. Ta nếu là bán điền bán đất đi, tiền tiêu xong không cái đường ra còn phải xin cơm trở về. Vệ nhị lang chỉ đương lý thị là biên lời nói thưởng thuyết phục hắn.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 Chỉ cần không cử ra bác thượng, chỉ là làm đăng khoa đến kinh thành cầu học vệ nhị lang là đồng ý. Cho nên hắn mới không hé răng từ Lý Thị đi khuyên đăng khoa. Ai biết đăng khoa một câu chát Lý Thị tâm, vệ nhị lang ra không lầm, ở quê quán này phiến sưng được với dầu có, đồng ruộng rất nhiều, ăn uống này đó đối bọn họ tới nói một chút gánh nặng không có. Mỗi ngày ăn thịt cũng có thể, nhật từ quá đến có thư có vị quanh năm suốt tháng còn có thể tích khóp hạ tiền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 Hắn trước khuyên bà nương, lại quay đầu xem như tử người có biết, người nương ở trên người của người phí như vậy đa tâm lực. Không phải xem người vây ở ở nông thôn uất ức hèn nhát sinh hoạt. Người từ nhỏ ăn xuyên dùng so cái nào huynh đệ đều hảo. Cũng không cần xuống đất làm việc, phòng trước phòng sau đinh điểm không dính. Đây đều là vì có thể làm người chuyên tâm đọc sách. Người nếu là nói không đọc, vậy đến cùng người ca giống nhau. Gánh thủy phách xài xuống đất làm việc, người làm được.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 Nghe được không, chỉ cần không cần rời nhà, hắn cái gì đều đồng ý, mẫu từ hai cái liền lật qua kia trang, nhìn lại thân cận lên, lý thị còn nghĩ muốn hiu rớt con dâu cả, cố tình hổ hoa không mang nàng trở về, nghĩ viết thư đi cũng không hảo lộng, người ở kinh thành còn có thể bằng mặt không bằng lòng. Nàng nghĩ nhịn một chút, chờ thêm hai năm đăng khoa thượng kinh thời điểm nàng nếu là còn không có sinh ra như từ, khiến cho nàng cốt đi, cần thiết cốt đi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 Không dám nói thống trị hào đường sông vận chuyển lương thực. Ít nhất làm chiều đại vận tải đường thủy so từ trước Thái Bình thông thuận. Đến nỗi nói có thể duy trì bao lâu. Còn phải xem mặt sau mấy nhậm đại nhân làm. Thần chỉ một người. Có thể làm thực sự hữu hạn. Như ái khanh như vậy đã thực hào. trẫm phi thường vừa lòng. Vốn dĩ sớm thường phong thường. Chấm trước qua đi quyết định mệt hơn nữa chờ mặc cho kỳ mãn lại nói. Hiện giờ người này nhậm đầy. Như vậy, vệ thành nghe thường. Vệ thành còn muốn đi bưng trà chén, bỗng nhiên nghe được lời này, chạy nhanh đứng dậy, quỳ xuống biên đi, Ngự tiền phụng dưỡng thái giám tổng quản đi lấy hoàng thượng sáng sớm viết hảo nét mực đã làm thấu thánh chỉ. Tuyên đọc một phen, trừ bỏ khen vệ thành người trung tâm sẽ làm việc ở ngoài. Trọng điểm là vài đạo phong thường. Khởi điểm nói lại bộ thượng thư tuổi tác đã cao, hoàng thượng chuẩn hắn bãi chiều, không ra tới vị trí từ vệ thành tiếp nhận chức phụ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 Quang Phong thưởng liền niệm nửa ngày, thái giám tổng quản cũng không dễ dàng, hắn thiếu chút nữa đọc làm nước miếng. Vệ thành trong lòng biết lần này trở về muốn thăng quan, lại không nghĩ rằng là này trận trưởng, ra quan tiến tức thưởng điền ban trạch, hắn cự bất hoặc còn có 2 năm, này liền tính đem quan làm được đầu. Đứng hàng nhất phẩm, tức vị thêm thân, tác giả có lời muốn nói. Chính văn gần nhất hai ngày kết thúc, phiên ngoại rất nhiều đại khai muốn viết 10 vạn tự. Này bồn kết thúc lúc sau chuẩn bị viết cái điều hòa tâm tình xa điêu văn. Sau đó chờ xuân về hoa nở lúc sau lại viết trường thiên cổ ngôn tân văn. Sau cổ ngôn kêu nông ra ác phụ, đi theo chuẩn bị viết xa điêu văn kêu chia tay sau. Tiền nhiệm tất cả đều lạnh, kế tiếp kế hoạch là như thế này. Tích cái nào các ngươi nhìn thu, chia tay sau, tiền nhiệm tất cả đều lạnh văn án. Dù anh nói qua bảy chàng luyên ái, lâu là một năm, ngắn thì mấy tháng. Đều chạy không thoát một cái chia tay. Mối tình đầu tiểu nộn thảo nói yêu sớm ảnh hưởng học tập. Thứ năm, dù anh thượng 985, nộn thảo thi đại học thất lợi bị bắt học lại. Sau lại đại học 4 năm, 4 đoạn cảm tình toàn lấy thất bại chấm dứt. Đại nói chuyện học bá sư huynh chia tay sau thi lên thạc sĩ thất bại. Đại nhị nói phú nhị đại trong nhà phá sản Đại tam nói tiểu minh tinh dèm pha liền bảo, mới phải đi hồng liền tuyên bố lạnh lạnh. Đại bốn năm ấy đi ra ngoài mở cuộc họp, nhận thức cái tác gia đồng hành, nói chuyện ba tháng đồng hành tỏ vẻ hai người văn học phẩm vị phân biệt, không thích hợp ở bên nhau, phân xong đồng hành huyết pháp một năm, bị toàn võng chào hết thời. Đúng vậy không sai, dù anh là cái không yêu đương sẽ chết, được xưng có đối tượng dễ chịu mới có thể dục sinh sáng tác linh cảm internet tác gia. Một năm một phân quải rớt bảy cái hồ lô sau. Nàng nhận thức cái có thể dựa mặt ăn cơm cố tình muốn Bạn bán tài hoa đương lại. thời đang lúc Đạo hồng hồng thớm nửa bầu Guinness trời sáng tác ca sĩ. nông gia ác phụ văn án. Dì kiều hạnh mạo nếu xuân hoa. Tiên là làng trên xóm dưới có tiếng ác nữ. Một phen quái lực, có thể so với châu cầy. Nam nhân ra mắt thèm nàng nhiều. Có gan đi chạm vào một cái không có. Nhà khác cô nương từ 14 năm tuổi liền có người tới cửa làm mai. Nàng đơn đến 18 mới chờ tới cái bà mối. Nói chính là hà đối diện trình tới hỷ ra con thứ ba. Trình Gia Hưng, trình Gia Hưng ở chung quanh này phiến cũng là danh nhân. Sinh đến một bộ tuấn bộ dáng, kết quả gánh không gánh nổi, vác không vác được, là cái nhàn có thể lên núi đánh điều xuống sông bắt cá ở nông thôn lưu manh. chương 196, vệ thành không cảm thấy chính mình lập đặc biệt đại công lao. Nhiều nhất là làm mệnh quan triều đình ứng làm sự. Lại đổi lấy như vậy rất nhiều ban thưởng hắn thụ sủng nhược kinh, bái tà qua đi, phục lại nghĩ tới một khác sự kiện, hắn không lập tức đứng dậy, quỷ sát đất khẩn cầu nói, vì thần có một chuyện, tưởng tình cầu hoàng thượng, nếu là mặt khác thần tử, được thưởng còn muốn để yêu cầu, hoàng đế xác định vững chắc không kiên nhẫn, vệ thành sao, càn nguyên đế là biết đến, hắn không phải lòng tham không đáy người, đã khai này khẩu.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 Hiện giờ con cháu ngăn đón không cho hắn lão nhân ra làm. Hắn còn không được tự nhiên. Thiên tình khi thường xuyên xử quải đến điền biên đi nhìn một cái. Xem trong đất lương thực loại không hảo còn muốn bắt quải trượng chiều người. Thân thể hảo, tinh thần đầu cũng hảo đâu. Thật tốt, số tuổi thọ thứ này là lại phú lại quý cũng cưỡng cầu không tới. Người thọ, lại có hiếu thử từ tôn từ hoan dưới gối. Cho dù đời này đều ở xa xôi ở nông thôn sống qua.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 Mạo giá lạnh chạy chậm ra tới. Đến vệ thành trước mặt ngưỡng mặt nói. Chúc mừng cha. Trong phòng ấm, tiểu nữ nhị ăn mặc không nhiều lắm. Nhìn nàng như vậy vệ thành đều ngại lãnh. Không nhiều lời. Làm về trước đại sảnh Đi vào mới hỏi nàng đã biết a Lực sớm một ít liền có người đã tới. Trong cung phát hạ ban thưởng đều nâng đến cửa nhà. Kêu nương an bài đưa vào nhà kho. Phúc nữ nói xong. Liền cùng hắn cha một đạo vòng qua bình phong đi vào bên trong.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 Hôm nay tâm nguyện được đền bù, cũng coi như không cô phụ song thân mong đợi, phụ thân mẫu thân nhưng cao hứng sao, lão ra từ nước mắt đều phải xuống dưới, lão thái thái đứng lên liền phải đi dìu hắn, quỳ làm gì, người đứng lên mà nói. Lão thái thái trước đem vệ thành năng dậy tới, còn không buông tay, túm hắn nói, nương thời trẻ liền nói quá, kêu ta ăn lại nhiều khổ cũng không sợ, tổng muốn đem người cung ra tới, người có ngày đó phân. Cũng có kia bền lòng nghị lực, sớm hay muộn có thể xuất đầu, ta là ở nông thôn bà nương, đời này không có làm thành cái gì ghê gớm sự, nhất ghê gớm chính là sinh hạ ngươi, hảo nhi tử, người thật cấp vệ gia làm vẻ vang cấp nương tranh sĩ diện. Nhất phẩm cáo mệnh, sớm mấy năm ta nằm mơ cũng không dám tưởng, hôm nay trở thành sự thật, lúc trước kia họ nghiêm còn chìa vào ta cái mũi nói ta không xứng cáo mệnh thêm thân, lại kêu hắn đến xem lão thái thái ta xứng không xứng.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 Đen đuổi thật không có. Hắn xe cần, hen sân nhặt nhiều, mười mấy năm đều như vậy lại đây. Đến lúc này còn chú ý cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai chính văn kết thúc. Vệ tam cùng mật nương chuyện xưa ta cảm giác viết đến rất đầy. thăng nhất phẩm dọn nhà nhà mới liền kết thúc cay. nhi nữ thân thích này đó phiên ngoại lại công đạo. Ta quay đầu lại đánh dấu rõ ràng cũng phương tiện các ngươi tuyển xem. chương 197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 Vệ đại cùng vệ tam là huynh đệ, rốt cuộc là phân gia huynh đệ, người ở trước mặt nhân gia vẫn là không có phương tiện. Tỷ như truyền nhà sự, năm trước năm sau các hạng an bài đương ngươi mặt không hảo giảng A. Rốt cuộc đề cập gia tư, vệ thành cũng đứng lên, nói, cùng nhau ăn một bữa cơm lại đi. Vệ đại lang hơi mang trần chờ hắn tự nhiên mà vậy quay đầu đi xem mau đàn, Mao đàn còn không có tỏ vẻ. Vệ thành lại nói. Năm sau trọng xuân đại thúc công mãn 90, ta đã liệt hào danh mục quà tặng, chỉ chờ chủ lễ vừa đến liền phải hướng phía nam đưa. Các người kia phòng là như thế nào an bài, lưu lại ăn một bữa cơm, nhân tiện đem việc này nói rõ. Nếu là còn không có đưa ra nhưng đem danh mục quà tặng cùng đồ vật lấy lại đây ta an bài người cùng nhau tiễn đi. Hoặc là các người thác cháu dâu nhà mẹ đẻ hỗ trợ. Việc này thật đúng là đem mau đàn cấp hỏi ở.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 Lão ra muốn đi lại bộ tiền nhiệm, hắn liền vội, còn muốn cân nhắc năm sau truyền nhà, cái gì đều mệt cùng nhau, chúng ta nơi này còn không có cái manh mối. Tổ tử cũng đau lòng đau lòng, Khương Mật nói chiều phía sau nhìn nhìn, ma ma chạy nhanh đi lấy danh mục quà tặng tới, trần thị xem hiểu cái gì, vẫn là nàng dâu cả lư thị tiếp nhận tay nhìn kỹ một lần. Xem bãi nhẹ giọng hỏi, xin hỏi thầm thầm chủ lễ là nào một kiện, người thúc thúc hôm nay cái tiến công đi cầu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 Đại thúc công bằng mệnh trường là có thể ngao tới 2 phút Hắn lão nhân ra nếu là dưỡng đến hảo sống thêm 10 năm Mãn thượng trăm tuổi, kia đến không được, hâm mộ đến không sai biệt lắm Lư thị đem tam phòng danh mục quà tặng cùng nàng bà bà niệm niệm Lúc này mới đem đơn từ còn trở về Các nàng mẹ chồng nàng dâu đến bên cạnh thương lượng một phen Đại khái định rồi mấy thứ, lại kêu tới mau đàn hỏi hắn ý thứ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 Hổ hoa ngươi đề không nhắc nhở nhị thúc nhị thẩm. hổ hoa gật đầu. Hà hoa lanh lệ chút, hướng nàng biểu ca mau đàn nói. Chúng ta hồi kinh trên đường để lại cái tay nải ở nính châu bến tàu. Kia trong bao quần áo mang theo phong thư, viết thư thời điểm thầm thầm riêng nhắc nhở. Làm viết một câu, tướng công xác thật viết lên rồi. Có thể bị thành gì dạng liền không rõ ràng lắm. Ta nghĩ ta cùng tướng công thành thân, cũng coi như lập cái môn hộ.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 Bộ dáng còn chưa thế nào nảy nở, nhưng cũng là quan lại nhân gia tiểu thụ nữ, đến nỗi nàng đại ca, cái đầu đã là son nương cao, còn cao hơn không ít tới, ở bên ngoài kia ba năm luôn chê nhật tử buôn ba. Người nhìn xem, trở về cũng không buông mau, này một thang quan, sau này thi thoảng đến tiệp mời bái tiếp đưa tới cửa. Còn có trong cung mặt, thường xuyên cũng muốn đi lại, nhất phẩm quan vội, nhất phẩm cáo mệnh cũng không nhàn a.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 Gả hán gả hán chính là mặc quần áo ăn cơm, phu nhân gả cho ta, vì ta nhọc lòng như vậy rất nhiều, ta cuối cùng không cô phụ ngươi a cho dù là ở ngầm, nghe này đó khương mật đều có chút ngượng ngùng, nói vệ thành lão phu lão thê còn quái buồn nôn, là hôm nay có chút cảm xúc, qua hôm nay, cũng không nói, vệ ngạn ở quốc tử giám chuẩn bị năm nay tuổi mặt khảo hạch, cũng nghe nói hắn cha thăng từ nhất phẩm, vẫn là thiên quan lão ra lại bộ thượng thư.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 Hắn nói về sao muốn so cha năng lực, phải cho nương tránh năm tiến đại trạch trở về, còn nói chờ hắn lên làm quan liền đi cầu hoàng đế lão ra. Cầu hắn làm cha nhàn vân dã hạc đi, kết quả đâu, hắn còn không có kết cục ứng khoa cử, đường cha quan bái nhất phẩm, thả được tòa rộng mở khí phái ngự thứ dinh thử. Này làm đến vệ ngạn một chút suy sụp một nửa, năm tiến đại trạch không cần phải hắn tránh, hắn muốn so thân cha năng lực.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 Vệ thành, thứ nhất chúc mừng ngươi thành nhất phẩm quan to như tử. Thứ hai quy củ thượng là đích trưởng tử tập thước. Vệ Ngạn ba năm sau ta liền phải bằng bản lĩnh làm quan, tức vị cấp đệ đệ. Vệ thành nhìn về phía mới từ thư phòng ra tới con thứ hai. Còn thứ hai nói, là ca chính là ca. Ta không chiếm này tiện nghi, chỉ có thể nói may mắn không người ngoài ở. Nếu không có thể phun chết này hai cái được tiện nghi còn khoe mẽ. Không phải người, thật không phải người. Lúc này, vệ thành đã bắt được hoàng thượng vì hắn đại thúc công làm tranh chữ. Xem đại nhi tử trở về, còn nhỏ tâm lấy ra tới cấp vệ ngạn nhìn. Đó là rất lớn một bức chúc thọ đồ. Họa chính là tiên ông phùng đào. Tả hữu các có một mảnh tử. Giao trì quả thục 3.000 tuổi. Hải phòng chủ thêm 90 xuân. Vệ ngạn một phen đánh giá xuống dưới. Khẳng định nói, hoàng thượng sách này hòa công lực so cha nhưng thâm hậu quá nhiều.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 Đại thúc công thu được hẳn là rất cao hứng, khẳng định a, này sau so cấp ngàn lượng bạc còn thống khoái, bạc dùng xong liền không, cái này lưu trữ có thể đương đồ gia truyền. ở nông thôn Thái gia gia muốn thật có thể mãn thượng trăm tuổi thì tốt rồi. đó là người Thái gia gia huynh trưởng, nên gọi đường tầng tổ phụ như vậy kêu không thân thiết. sau lại lôi kéo thọ lễ xe ngựa liền sóc này ra kinh thành, một đường chiều phía nam quê quán đi, kinh thành bên này sửa thu lễ thu lễ.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 Cùng người hỏi thăm vệ lão ra từ ra trụ bên kia. Hắn một đường đi tìm đi. Thấy người trước khom lưng chắp tay thi lễ. Tuyết minh tình huống. Tỉnh vệ ra tới vài người hỗ trợ nâng đồ vật. Đại thúc công cả nhà con cháu đều xuất hiện động Đi theo còn đi chút xem náo nhiệt. Hồ cấm trang ngự bút thân viết lưu niệm hòa quyền trục bị phùng đi thuốc đàng trước mặt. Mặt sau đi theo thật dài một chuỗi nhi. Lúc này kỳ thật còn chưa tới đại thúc công ngày sinh. Nhưng không quan trọng.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 con của hắn chạy bay nhanh chạy nhanh đi đánh thủy tới giữ sạch sẽ tay lúc sau bọn họ mới thối lui thật cẩn thận đem tranh chữ triển khai biết chữ nhi đến xem đây là gì là tiên ông phủng đào cấp thái ra ra chúc thọ xem này phía trên còn có chỉ thiên hạc tiên ông nhất định là kỵ thiên hạc tới còn có nơi này viết giao trì quả thục ba nghìn tuổi là nói bầu trời vương mẫu nương nương đào tiên ba ngàn năm một thục chính là trung gian cái này đào tiên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 Ta đi cấp phiên ngoại bài cái trước sau trình tự, quay đầu lại các ngươi xem nội dung lược thuật trọng điểm. Tỷ như là nghiên mực tuyên bảo hoặc là đại phòng nhị phòng kế tiếp ta cấp kỳ chú rõ hảo. Các độc giả khẩu vị hoa hoè lòe loẹt gặp được không thích tự hành né tránh. Đừng hự hự mua xong nói cho tác giả ta không nghĩ xem hắn. Vậy không lớn hiểu hảo. Chương 198, phiên ngoại 1, từ Càn Nguyên 15 năm vệ thành thăng nhiệm thông chính sử. Vệ Ngạn liền thường xuyên tùy song thân vào cung, phàm là hoàng thượng ở trong cung mở tiệc nói muốn cùng quân thần cùng nhạc. Trường hợp này liền tổng có thể thấy hắn thân ảnh, đường hắn vẫn là cái tiểu thiếu niên khi, liền ở hoàng thượng trước mặt treo danh, không ngừng một lần đến quá hậu thưởng, hắn từ nhỏ chính là đông đảo quan lại con cháu trước mặt chướng ngại vật. Cho người khác hạnh phúc sinh hoạt tăng thêm không ít chắc chờ. Cho hắn vỡ lòng du tiên sinh nói, vệ Ngạn có trạng nguyên chi tư.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 Trạng Nguyên xuất thân tứ phẩm quan liền không quá đủ xem. Tia Trạng Nguyên một phen khen tặng, vệ ngạn lại không quá lãnh hắn tình. Đối lập mặt khác có chút cùng trường thân thiện, hắn chỉ nói thanh chúc mừng. Xoay người cùng huynh đệ vệ huyên nói sự tình đi. Vệ huyên là càn nguyên 24 tuổi tắc đầu thông qua thuyền chọn tiến quốc tử giám. Hắn tới lúc sau, hai huynh đệ chi gian liền có chiếu ứng. Mỗi lần nghỉ còn có thể một đạo hồi phủ đi. Vệ ngạn không mừng cùng người sống nói nhiều.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 Vệ ngạn này trình độ, quốc tử giám trên dưới đều rõ ràng, hắn phạm là kết cục ít nhất cũng là tiến sĩ xuất thân. Xem hắn đích xác rất có trò giỏi hơn thầy chi tướng. Cũng có người cảm thấy, có thể thắng hay không qua hắn cha đến xem hắn khí vận. Có phải hay không cũng giống hắn cha như vậy cường, muốn làm cái lợi quốc lợi dân quan tốt không phải kiện dễ dàng xử. Rất nhiều thời điểm muốn dốc hết sức đối kháng rất nhiều người. Cải cách gì đó đều đến đánh bạc thân ra thánh mạng.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 Đường cha rốt cuộc so nhi tử ăn nhiều hai mươi bữa cơm đoàn viên. Nhìn vấn đề muốn lâu dài rất nhiều, đặc biệt vệ thành ba mươi bảy tám bôn bốn người. Hắn đã mài rũa rất thanh niên khi kiệt ngạo, mấy năm nay càng thêm nội liễm viên dung. Ý tưởng cũng càng lúc thành thục, bọn họ quốc tử giám đồng học ai cũng thuyết phục không được ai. Kia lời nói chỉ cần nói đến vệ thành nơi này, vệ thành đem chính mình quan điểm một giảng Chẳng sợ vệ ngạn loại này rất có chính mình ý tưởng dễ dàng không chịu cúi đầu người. Đều đến viết cái phục, phụ thân nghĩ đến đích xác so với hắn Chu Toàn, xem nhi tử có điểm tiểu uể oải. Vệ thành cũng không nói gì, nhà người khác hắn không biết, nhà mình cái này chẳng sợ bị thiên đại đả kích một lát liền có thể đi ra. Vệ ngạn tự mình cảm giác nhất quán thực hảo, là thực sẽ an ủi chính mình người. Không giáp mặt cùng nhi tử nói gì, hắn sẽ đương thú sự đem này nói cho phu nhân.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 khiến cho hắn có thể ở kinh thành khảo thí, không cần trở về quê quán. Vệ Ngạn chẳng sợ tin tưởng đã thực đủ, vẫn là thành thật tiên định làm cuối cùng giai đoạn chuẩn bị. Nghe phụ thân nói một ít những việc cần chú ý, lại cùng gia nãi cùng mẫu thân cùng đệ đệ muội muội liêu qua. Gia nãi đều nói tôn từ bổng, làm hắn yên tâm lớn mật khảo, nương làm hắn hào hào phát huy, nhị đệ kêu đại ca đánh cái dạng tới. Tiểu muội nói mấy ngày trước đi đã lại bồ tát.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 Này một năm thi hương vừa lúc đuổi kịp nắng gắt cuối thu phát uy. Còn rất nhiệt, kinh thành bên này điều kiện tính hảo. So với trong phủ vẫn là đơn sơ. coi bức hoàn cảnh vốn dĩ liền dễ dàng khiến người phiền lòng. Trường thi bên trong hào xá lại hẹp. Tưởng nghỉ ngơi đều chỉ có thể khúc thân đánh cái ngủ gật nhi. Đừng nói nơi đó đầu còn bầy cái nước tiểu hồ. Tiên nhiệt thời điểm đi tiểu qua đi không kịp thời thu thập kia mùi vị thật sự huân người.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 Hắn đời này cuối cùng thành tựu không nhất định có thể vượt qua thân cha. Nhưng có một chút, hắn có thể liều một lần tránh cái trạng nguyên trở về. Đến lúc đó nương chính là trạng nguyên nương. Cái này là hắn cha năm đó không có làm đến. Hắn cha thi hương thi hội xếp hạng đều không cao. thi đình thời điểm đến hoàng thượng thưởng thức đi phía trước tế tễ, tễ. Cũng bất quá nhị giáp thứ 8, tổng 11 danh, vệ ngạn trong lòng như vậy cộng lại. Đảo không quài ngoài miệng nói.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 Thảo luận thật lâu trong đó một phương mới gian nan thuyết phục một bên khác. Như vậy lăn lộn qua đi, chờ ít bảng đều là một tháng rưỡi lúc sau. Khi đó kinh thành sắp sửa bắt đầu mùa đông, thiên nhi đều lãnh đi lên. Bởi vì biết nhà mình cái này xác định vững chắc trên bảng có tên. Vệ ra không ai đi tế. Toàn ra trên dưới tụ ở một khối an tâm chờ báo tin vui tới. Báo tin vui sai người là chạy chậm lại đây. Kêu mở cửa liền khởi giọng nói cao giọng nói chúc mừng trong phủ đại thiếu gia, chúc mừng thượng thư đại nhân, này một bảng kinh thành giải nguyên gia ở quý phủ, vệ ngạn vệ thiếu gia thi hương liệt đệ nhất, thật thật là hổ phụ vô khuyền tử, đại hỉ, đại hỉ a, người gác cổng thỉnh sai người chờ một lát, chạy chậm tiến nhị môn, vừa lúc thấy nhân ngồi không được ra tới ngoại viện xem tình huống quản sự, liền đem tin tức tốt nói cho quản sự, quản sự vừa nghe, lập tức phân phó đem pháo trúc nâng ra tới.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 Thượng thư trong phủ náo nhiệt cực kỳ. Khởi điểm là đáp tạ sai người. Đi theo các gia các hộ xếp hàng tới chúc mừng. Thẳng đến vào đêm, các trong viện đầu đèn lồng màu đỏ còn sáng lên. Bạn Này đêm ngay cả bà. lão thái ra Bạn bọn họ ngủ bà. đến Bán. độ vãn. Khương mật cùng vệ thành cũng nói chuyện phiếm một hồi. Vệ giải nguyên bản nhân lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn thật cao hứng có cách tốt bắt đầu. Trong lòng tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tranh thủ ở đầu xuân lúc sau bắt lấy hội nguyên.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 Vệ giải nguyên nhị tiến cống viện, từ giữa tháng tuần, báo tin vui sai người khô chiêng gõ trống đến thượng thư phủ đi lãnh tiền thường. Gần cổ lên chúc mừng đại thiếu gia cao trung hội nguyên. Đến tận đây, vệ ngạn đã hai nguyên tới tay, lão vệ ra đóng cửa lại tới sau so qua năm còn náo nhiệt. Chủ từ trên mặt mỗi ngày đều là ý mừng, lại từ lão thái thái làm chủ cấp cả nhà trên dưới nhiều đã phát ba tháng tiền thiêu vặt. Nhắc nhở bọn họ đóng cửa lại nhạc a Đi ra ngoài vẫn là phải cẩn thận nói chuyện ồn trọng hành sự Tưởng xong nô tài lúc sau Lão thái thái đem vệ ngạn chiêu đến trước mặt Hảo tôn từ ngoan tôn từ hô hào một trận Nắm hắn tay nói tháng sau thi đình còn muốn nỗ lực Tranh thủ lại lấy cái trạng nguyên trở về Đến lúc đó tam nguyên cập đệ kim bảng đề danh không nói Còn có thể mặc vào đỏ thẫm bào Mang lên mũ cánh chuồn Hông thượng cao đầu đại mã Chiêng trống mở đường Cưỡi ngựa dạo phố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 Lúc trước phùng hắn lấy hắn đương bảo nãi nãi đã trở lại. Chính là cảm giác này, này quen thuộc cảm giác, thoải mái. Lão thái thái nói một hơi, cảm thấy không sai biệt lắm, liền ở tôn từ mờ u bàn tay thượng vỗ vỗ. Được rồi, nãi không chậm trễ ngươi, đọc sách đi thôi, ly thi đình còn có chút thời điểm. Ngươi lại nỗ lực hơn nhiều học học, vệ ngạn cảm giác hắn mới sảng không bao lâu. Này, này liền xong rồi, hắn kêu lão thái thái oanh đi ra ngoài.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 Nói trong phủ đại thiếu gia tài sáng tạo tuấn giật, Ti Đình Sở viết văn chương làm hoàng thượng làm đại học sĩ nhóm nhìn đều bị tán dương. Lập tức điểm vì Trạng Nguyên, tụ lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn, đại thiếu gia liên chúng tam nguyên. Hôm nay Trạng Nguyên cập đệ, ngày mai liền đem danh truyền tứ hải. Trong phủ đại hỉ a. Chương 199, phiên ngoại 2, cũng xem qua sớm mấy giới Trạng Nguyên lang cưỡi ngựa dạo phố. Khi đó không đặc biệt hưng phấn, đến phiên người trong nhà, cảm giác liền bất đồng. Vệ ra người không chịu bỏ lỡ này náo nhiệt, bọn họ thừa lên xe ngựa đi vào phồn hoa phố xá thượng. Xuống xe lúc sau từ vệ hộ ở phía trước khai đảo. Vệ thành cùng khương mật một tả một hiểu đỡ lão thái thái. Phúc nữ cũng cùng ra tới, nàng làm trương ma ma cập hà hoa chăm sóc. Lão gia từ thường ra tới đi dạo, quay đầu vừa thấy liền tìm cái tầm nhìn tốt nhất từ lầu. Muốn cái lầu hai sát cửa sổ ghế lô, kêu lên nước trà điểm tâm, đáng tiếc bảo còn ở quốc tử giám, không cơ hội thấy hắn ca cưỡi ngựa dạo phố bộ dáng Hắn cũng 15, như thế nào còn gọi bảo, này không phải kêu thói quen. Vệ thành cười nói, quốc tử giám xuất thân tam đỉnh giáp du song một vòng cuối cùng đều sẽ đi đáp tạ ân sư lưu lại bản vẽ đẹp. Vệ huyên hắn sẽ không sai quá, có thể thấy, vẫn là bỏ lỡ, không làm hắn nhìn thấy mặt đường thượng này náo nhiệt. Nương đã quên ngài tôn từ kia tính tình, hắn ngược lại thích thanh tĩnh, là nhất không yêu náo nhiệt, ngô thị còn muốn nói gì nữa. Lúc này có khua chiêng gõ trống thanh từ phương xa truyền đến. Phúc nữ bắt lấy lão thái thái tay quơ quơ, nãi mau đừng nói nữa. Ta nghe thấy chiêng trống thanh, ca liền phải lại đây. Nàng nói còn tưởng thoáng ló đầu ra đi xem cách cẩn thận. Liền nghe thấy trương ma ma một tiếng ho nhẹ, phúc nữ đem mới vừa vươn đi một tí xíu đầu dưa rụt trở về không dám đi phía trước bò, quy quy củ củ chờ đội ngũ đi chậm lại đây. Tuy nói cưỡi ngựa, kia mã là làm người nắm đi, đi được rất chậm. Hướng giới trạng nguyên lang liền ngồi ở trên ngựa cùng hai bên xem náo nhiệt vẫy tay. đúng là xuân phong đắc ý thời điểm, đa số người áp đều áp không được vẻ mặt ý mừng. chẳng sợ lại xào lại nháo lại ủng đổ bọn họ cũng không chê phiền. việc này rơi xuống vệ ngạn trên người liền không lớn giống nhau. Hắn từ đầu năm bắt lấy kinh thành giải nguyên liền suy nghĩ tam nguyên cập đệ loại này khả năng. Sau lại lại bắt lấy hội nguyên, liền cảm thấy 89 phần 10 thành, cho nên nói chẳng sợ ở thi đình thượng lấy tài học lực áp mọi người hái được trạng nguyên. Hắn hương phấn là có, không tới mừng như điên kia phân thưởng dù sao xem hắn hiện tại vẫn là bình thường bộ dáng. Không giống lạc hậu một ít bảng nhãn thám hoa cười đến giống địa chủ ra dưa hoa tử. Vệ ngạn thân xuyên đỏ thẫm bào. Đầu đội mũ cánh chuồn, kỵ cao đầu đại mã, hắn ánh mắt đa số thời điểm là đi phía trước đầu xem. ngẫu nhiên từ hai bên xẹt qua, hắn này mảnh khảnh thân hình, này nhìn lực hiện bạc tình mặt, này cao cao tải thượng lãnh đạm bộ dáng. Ngược lại kêu xem náo nhiệt cảm thấy mới mẻ, khương mật ở trên lầu liền thấy, còn có cô nương ra lặng lẽ cho nàng như tử ném khăn tay. Phía dưới trạng nguyên lang lãnh đạm đến giống như cưỡi ngựa dạo phố không phải hắn bản nhân. Nhưng thật ra trên lầu, phúc nữ không đình quá cười, chính cười, liền phát hiện sắp đi đến trước mặt đại ca dường như cảm thấy được cái gì. Hắn bỗng nhiên ngẩn đầu, chiều vệ ra người nơi kia phương nhìn lại, rồi sau đó cười, này cười đến không được, tế ở bên cạnh xem náo nhiệt suýt nữa xìu qua đi hai cái. Giống vừa rồi như vậy liền đủ anh Tuấn, hắn cười rộ lên càng liêu nhân, cũng không phải cái loại này sang sảng hoặc là như tắm mình trong gió xuân ý cười. Hắn hướng lên trên cong cong môi, từ trong ánh mắt dạng ra ấm áp, nhìn phá lệ động lòng người, liền có người theo hắn ngẩn đầu phương hướng, đi theo nhìn lại, kia không phải vệ đại nhân, là vệ đại nhân một nhà, như từ cao trung trạng nguyên, lão tử không nên tới nhìn một cái náo nhiệt. Nhà bọn họ này xưng được với trò giỏi hơn thầy đi, ta nhớ rõ thượng thư đại nhân là 18 năm trước tiên sĩ, con của hắn thành 18 năm sau trạng nguyên, so lão tử cường chút. Vẫn là đương cha càng năng lực chút, kia chính là từ ở nông thôn nông gia đi ra nhất phẩm quan to. Vệ ngán cưỡi ngựa đi xong một vòng, quả thực đi quốc tử dám đáp tạ phu tử, cũng lưu lại hắn trạng nguyên bản vẽ đẹp, để xong tự hắn còn không có đi vội vã. Riêng đi nhìn nhị đệ, đang muốn đắc ý một phen nói, người ca lợi hại đi, tam nguyên cập đệ, khiến cho vệ huyên đuổi trước, làm đệ đệ khó được chủ động mở miệng, người kết cục thời điểm, ta nói cái gì? làm làm ca ca cấp huynh đệ đánh cái dạng ta đánh là đánh đánh ra cái tam nguyên cập đệ này ở triều đại vẫn là trường hợp đầu tiên phía trước đều không có quá cái này kêu gì một khối đại gạch xanh vững chắc nện ở vệ huyên chán thưởng. cho hắn gõ mông đều không phải phản không đua đòi vấn đề làm đại ca như vậy ưu tú đương huynh đệ quá kém cũng kỳ cục vệ ngạn này một khảo xong vô hình bên trong cho hắn đệ đệ tìm không ít chuyện nhi. Từ biết này khoa trạng nguyên là vệ ngạn, cùng trường đều tới chụp vệ huyên bả vai. Hắn hôm nay chính là làm người đồng tình lại đây. Thực hiện nhiên loại tình huống này còn muốn liên tục khá dài thời gian. Một hai ngày không qua được, vệ huyên thở dài một hơi. Lòng ta mệt, ca ca cho người tạo thành áp lực. Đối chính mình không tin tưởng sao. Kia thật không có, hỏi hắn cái gì không có. Hắn nói áp lực không có, tin tưởng đương nhiên cũng không có. Tam nguyên cập đệ khả ngộ bất khả cầu, có thể chung cái trạng nguyên ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Có thể chung cái trạng nguyên ta, cũng, liền, cảm thấy mỹ mãn, có quốc tử dám dám sinh lại đây tìm vệ ngạn bắt chuyện Không lo tâm nghe thế câu, ngốc tại chỗ, vệ gia này đối huynh đề có độc a như vậy không biết xấu hổ nói hắn sao nói được xuất khẩu. Còn nói vệ huyên khiêm tốn, hắn chính là như vậy khiêm tốn, chung trạng nguyên mặt sau có thể tiếp ta cũng liền người khác đều nói có thể quải cái đuôi thượng lấy cách nhị bảng tiến sĩ liền hảo không còn hắn cầu đến vệ gia huynh đệ nơi này theo đuổi thật đủ cao hai huynh đệ chú ý tới bên cạnh tới người liền xoay người chiều người tới nhìn lại hỏi hắn có chuyện gì người nhỏ đã đã quên chính mình vốn dĩ muốn nói cái gì hắn trong đầu tất cả đều là ta cũng theo ta cũng theo ta cũng liền nhất đẳng nhị đẳng không gặp hắn có phản ứng vệ ngạn nhíu mày Đang muốn nói không có việc gì nhường nhường chỗ, người nọ nhưng tính phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là một giật mình, sau đó cười gượng một tiếng nói, ta tới cùng vệ trạng nguyên chúc mừng, còn cùng công tôn bọn họ thương lượng suy nghĩ làm rượu cho người chúc mừng một phen. trạng nguyên lang chịu hãnh diện không, đi theo muốn đi hàn lâm viện đưa tin, chỉ sợ không có thời gian, người nọ thế nhưng không đặc biệt thất vọng, gật gật đầu nói, cũng là, nghe mẹ ta nói quá vệ phu nhân sớm cộng lại cũng may ngươi cao trung lúc sau thế ngươi thu xếp việc hôn nhân. Đó là có đến vội, đề tài như vậy nhảy dựng, vệ ngạn thiếu chút nữa không đuổi kịp, người nọ lại đi tới điểm, chớp mắt vài cái, hỏi, vệ trạng nguyên tích loại nào? Thật không dám giấu giếm nhà ta cũng có chút cái muội muội. Có thích hợp ta cho ngươi nói một câu. Vệ thành cảm thấy kêu nhà này lão gia phu nhân nghe thấy thân nhi tử nói lời này. Chỉ sợ muốn nhấc chân đá hắn. Này không phải hỗn trướng, hắn có một chút nhưng thật ra chưa nói sai. Nghị thân việc này đích đích sắc sắc muốn đề thượng nhật trình. Vệ ngạn là càng nguyên 8 năm tháng tư gian sinh, hiện giờ là 27 năm hạ. Hắn một tháng trước liền đầy 19. Người khác tại đây số tuổi không nói thành thân sao đều nên định ra. Hắn còn không có cái tin tức, khương mật từ tiểu lầu ra tới. Hồi phụ thượng cũng cùng lão thái thái nói lên, ta cộng lại thể thể diện diện làm một hồi trạng nguyên tịch. Đem nhìn còn không có trở ngại phu nhân tiểu thư mời đến. Nhìn kỹ xem, đại nhi tử hôn sự kéo không được. Nhìn như an bài, cũng có trưng cầu lão thái thai ý tứ. Ngô thị gật đầu, nhiên mực việc hôn nhân đích xác muôn bối rối. Tuy rằng hắn cha cũng là hai mươi mới cưới người quá môn. Rốt cuộc tình huống bất đồng. Năm đó nhà chúng ta đế mỏng. Lão tam chỉ nghĩ buồn đầu đọc sách khắp trong nhà thay đổi địa vị. trừ không ra tâm tư suy xét khác. Lại xem nghiên mực. Hắn có cái thượng thư cha, nhất phẩm phu nhân nương, bản thân cũng là tam nguyên cập đệ đi theo muốn vào hàn lâm viện là cái thanh nhàn nha môn. Hắn có cái gì lý do chậm trễ trung thân đại sự. Đằng trước trương ma ma bồi ta nói chuyện phiếm thiên, còn nói có phải hay không cấp nhiên mực trong phòng an bài cá nhân. Nàng nói trong cung mặt hoàng tử đều sẽ thử dùng cung nữ. Gia đình giàu có cũng có, quản kia kêu thông phòng, ta nghe nàng nói một ít. Cảm thấy vẫn là không trình cái này. Chúng ta tuy rằng thành gia đình giàu có. Tổng không thể quang đi học người khác hoàn toàn ném nhà mình đồ vật. Nhìn mực hắn nếu là bản thân thích. Muốn người hầu hạ, ta cũng liền tùy hắn đi. Hắn không cần. Người buộc hắn muốn giống cái gì đâu. Loại sự tình này không được chú ý cái người tình ta nguyện. Nương nói chính là, đằng trước nhà khác phu nhân cũng hỏi qua ta cấp chưa cho nhi tử an bài thiếp thất thông phòng. Nghe các nàng ý thứ là. Có cá biệt thông phòng còn không có cái gì, chính thê vào cửa phía trước đỉnh hảo đừng trước được con vợ lẽ. Ta nói hắn mỗi ngày ở quốc tử giám đợi, quanh năm suốt tháng không mấy ngày ở nhà, còn thông phòng đâu? Nhà ta cái này ở kia phương diện chính là cái không thông suốt. Ta đều sợ hắn xem không hảo cưới ai làm phu nhân. Làm sao tưởng những cái đó có không? Khương Mật cũng là nữ nhân, nàng liền không vui vệ thành nạp thiếp. Như thế nào thượng vội vàng vì nhi tử nạp thiếp cấp tương lai con dâu một ngạt. Các phu nhân nghe nói vệ ngạn đến nay còn không có kêu nữ nhân gần quá thân. Trong lòng càng thêm vừa lòng. Giống loại này chỗ dựa ngạnh bản nhân cường còn không tham nữ sắc. Quả thực là tốt nhất con dề người được chọn. Sau lại thượng thư phụ quảng phát thiệp mời khai trạng nguyên yến. Các gia lão gia phu nhân đều tới rồi. Đặc biệt những cái đó các phu nhân. Đều mang theo nhà mình nữ nhi hướng Khương Mật trước mặt thấu. Không sinh ra nữ nhi tới cũng mang theo chất nữ linh tinh. Trong lúc nhất thời các phu nhân gặp nhau trong vườn náo nhiệt cực kỳ. Khương Mật nhìn, tới này đó đều xưng được với là vòng chung quý nữ. Tất cả đều là chính phòng thái thái sở ra. Hoặc là phụ thân hoặc là thuốc bá trưởng bối bên trong đều có làm đại quan. Xưng được với xuất thân danh môn. Phạm là lãnh nữ nhi tới cùng nàng nói chuyện. Khương mật đều lấy gương mặt tươi cười nhanh người. Nàng đảo không minh biểu lộ cái gì yêu thích. Ngầm đem các gia diễn xuất xem ở trong mắt. Ở trong lòng si một vòng. Lưu lại mấy cái nhìn cũng không tệ lắm. Trong kinh nhất quán là nam thấp cưới nữ cao gà. Bất quá cái này cao thấp kém nhiều lắm cũng liền một hai dai. Tỉ như nói thượng thư phủ thiếu ra cưới thị lang ra tiểu thư. Này có thể xưng được với là môn đăng hộ đối hảo việc hôn nhân. Kém hơn tam giai tứ dai liền không được tốt. Hôm nay cái mang nữ nhi tới, kém cỏi nhất đều ở thứ phẩm thượng, không đủ trình độ sợ rơi vào phàn cao chi danh. Tị hiểm, nữ quyến này đầu ngoại nam là đoạn sẽ không lại đây. Vệ ngạn từ đầu chí cuối không tiếp cận quá vườn. Trong vườn đầu trước mặt nhất náo nhiệt là khương mật, trừ bỏ chính là Trạng Nguyên Lang thân muội muội thuyết khê. Các gia thị thị muội muội đãi nàng thập phần nhiệt tình. Không ngừng có người ước nàng. Còn có trông cậy vào ở nàng trước mặt hiển lộ Mỹ Đức thông qua nàng truyền tới vệ ngạn trong tai. Nói đến phúc nữ đều 12 tuổi. Bộ dáng dần dần nảy nở. Nàng nhìn hào một cái kiểu diễm. da bạch thắng tuyết. Ngũ quan so sớm 2 năm càng tinh tế. Nhìn nơi chốn đều là trời cao kiệt tác. Trương ma ma liền nói quá. Cho dù là ở trong công giáo quy củ thời điểm. Nàng gặp qua đủ loại kiểu dáng Mỹ nhân. Có thể thắng được nhà mình tiểu thư thiếu chi lại thiếu thật giống như nữ hoa tạo người thời điểm, niết người khác đều là một đống hoàng bùn tùy tiện xoa xoa. đến nàng nơi này liền biến thành dùng tới hào ngọc thạch tỉ mỉ điêu thành, Trưởng thành vệ tuyết khê như vậy, lẽ ra là sẽ tao đấu kỵ. trên thực tế đấu kỵ nàng cũng không ít, nhưng càng nhiều người tưởng vẫn là hảo sinh mượn sức nàng. mới hảo làm nàng tẩu tử, trạng nguyên dạo phố ngày ấy, có rất nhiều tiểu thư đều lặng lẽ ra cửa trộm đi nhìn. Xem qua càng thêm cảm thấy vệ ngạn cùng người khác không giống nhau. Hắn là thật sự thiên chi kiêu tử, xuất thân nhân phẩm bộ dáng khí độ tài học tiền đồ tất cả đều nhất đẳng nhất hào. Từ trước chỉ bằng vào tưởng tượng liền cảm thấy hắn là như ý lang quân. Tận mắt nhìn thấy qua sau, lại xem bị thuyền những người khác, liền cảm thấy chỗ nào đều không tốt. Vừa thấy vệ ngạn lầm trung thân, gặp qua hắn lúc sau, kêu những cái đó quý nữ như thế nào tình nguyện gà cho cái các mặt đều không bằng người. Có rất nhiều biết rõ bản thân cơ hội không lớn. Không thử xem tổng không cam lòng. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy. Thượng thư phu nhân Khương Thị sẽ cho con của hắn tuyển cái các mặt đều tốt nhất phu nhân. Khương mật vẫn là cho rằng đệ nhất đến vệ ngạn với ý. Có phải hay không tốt nhất đảo không quan trọng. Nhà mình như tử chính là cái kiêu ngạo người. Nếu lại đến cái cùng hắn giống nhau như đốt. Nàng ngược lại sẽ sợ hai người ở chung không tốt. Phu thê chi gian có thể lẫn nhau đền bù càng tốt chút. Một cái cấp, một cái khác liền hơi chậm một chút, một cái cường, một cái khác liền hơi yếu một chút, như vậy gặp chuyện các có góc độ cho nhau có thể có cái bổ tốt. Thương lượng sự tình càng toàn diện chút, một cái cấp thượng hỏa một cái khác còn có thể ôn thanh tế ngữ khuyên hắn. Khương mật là như vậy thường, vệ thành cũng cảm thấy không tồi, còn nói quá không thích hợp cấp nhà mình như từ tìm ra thế bối cảnh quá mức cường. Sợ thân hãm thị phi vòng, sợ tao kiêng kỵ. Hoàng thượng hiện tại còn phi thường tín nhiệm hắn, nhưng vệ thành không dám tùy ý tiêu xài kia tín nhiệm. Không dám đắc ý vinh báo, một cái gia tộc muốn phát đạt khó, muốn lật úp quá dễ dàng, khương mật đem các mặt đều suy xét đi vào lúc sau. Mới ở trong lòng phát thảo mấy cái danh, còn chưa nói xuất khẩu tới liền nằm mơ, ở nam nhân phát đạt lúc sau, trong nhà gặp gỡ lớn nhỏ sự vệ thành đều có thể thuận lợi giải quyết. Cái loại này dễ dàng không hào giải quyết phiền toái vấn đề trở nên phi thường thiếu. Nàng có hơn 2 năm chưa làm qua bất luận cái gì ác mộng. Mỗi ngày đều là an an ồn ổn, ổn Không nghĩ tới, một cấp nhi tử làm mai. Kia quen thuộc cảm giác liền đã trở lại. Mấy năm nay, Khương Mật có 2 lần bởi vì đại nhi tử thường xuyên nằm mơ. Một lần là hắn 6 tuổi khi, vì cho hắn tuyển cái tiên sinh. Một khác thứ chính là hiện tại, vì cho hắn chọn cái phu nhân. Giống như vậy qua mấy ngày, Khương Mật cảm thấy cũng không tệ lắm mấy người lại bị hoa rớt ba cái. Cái này cũng chỉ dư hai cái danh nhi, nàng đang định cùng nam nhân nói nói, hỏi lại hỏi nhi tử ý tứ, xem có thể hay không nhị thuyền một trọn cái ra tới. Đã bị Hoàng Hậu mời vào cung đi, mai Hoàng Hậu nhắc tới nàng nhà mẹ đẻ chất nữ nhi. Khương Mật nào dám trèo cao, liền huyền truyền từ chối, Hoàng Hậu hỏi nàng nhìn chúng nhà ai. Khương Mật nói còn không có tính toán trước, vệ ngạn tại đây phương diện trì độn thật sự, trước sau đại khái non nửa cái canh giờ. Khương Mật ra trường xuân cung, nàng mới ra đi, kia bình phong sau liền vòng ra cá nhân tới, nhưng còn không phải là hoàng hậu mẹ ruột, ta liền nói không thành, chúng ta mai ra nếu là thật đem nữ nhi gà đi thượng thư phủ. Đây là đem hai nhà người một khối giá hỏa thượng nướng. Đánh cuộc thắng giai đại vui mừng, thua cuộc vạn kiếp bất phục. Nhưng Bang Nhi liếc mắt một cái nhìn chúng vệ ngạn, nói phi hắn không cả. Ta nhìn, kia vệ ngạn đích đích sắc sắc hảo, cả người từ đầu đến chân chọn không ra tật xấu tới. Là đại hiếu tử không nói còn không thân cận quá nữ sắc. Mặt khác những người đó ra cùng hắn đều so không được. Hoàng hậu nâng lên tay tới nhẹ nhàng xoa so huyệt thái dương. Đau đầu nói, loại này lời nói, ta nghe xong không 1000 hồi cũng có 800 hồi. Vẫn là từ hoàng thượng nơi đó Ta có thể không biết hắn hảo, nhưng hắn lại hảo cũng không thành, thật muốn kết như vậy thân đánh cuộc đến liền quá lớn. Không phải nói vệ ra vận thế cực hảo, cái gì đều dám quản không ra quá sự, liền tính là như vậy. Vệ phu nhân thái độ ngài nhìn thấy, nàng không muốn, tứ hôn như thế nào, kia không được, muốn tứ hôn không phải từ ta một cái nói liền tính. Dù sao cũng phải cùng hoàng thượng thương lượng, nói như thế nào vệ thành đều là hoàng thượng trước mặt đệ nhất thần. Ta muốn thật cùng Hoàng thượng đề ra, Hoàng thượng đệ nhất khả năng trực tiếp không rớt, đệ nhị khả năng triệu vệ thành tiến cung tới giáp mặt hỏi hắn. Đến kia phân thượng, được việc khả năng không có, ngược lại ta mai ra muốn hung hăng mất mặt, Hoàng hậu mẹ ruột cũng cực kỳ, đi dạo vài bước, hỏi, không thể ngẫm lại biện pháp, liền tính tìm không thấy như vệ ngạn như vậy tốt, so với hắn thoáng không bằng có rất nhiều, tổng có thể cho chất nữ như tìm cái như ý dễ hiền. Nhưng băng nhi nàng nói nếu là gả không được vệ ngạn tha rằng rào tóc đương ni cô đi. Việc này nói đến trách ta. Các nàng mấy cái tiểu tỷ muội chính là ngay nhiều vệ ngạn hảo thanh danh. Tò mò hắn, nghe nói hắn cao trung trạng nguyên muốn cưỡi ngựa dạo phố liền xảo nói muốn đi nhìn một cái. Ta lúc ấy ngăn cản, nàng cùng ta làm nũng, lòng ta mềm nhũn liền thả nàng đi ra ngoài, còn chỉ nói nhiều mang mấy cái nô tài để ý chút xem qua về sớm tới. Không nghĩ tới có thể sinh ra này rất nhiều chi tiết. Vốn dĩ ca ca ngươi chuẩn bị đem nàng hứa đến Hàn Lâm viện trường viện học sĩ ra. Kia cũng là huân quý thế gia thư hương danh môn. băng Nhi nàng trở về sẽ không chịu ứng. Nói phải gả người phải gà cho giống vệ ngạn như vậy nam tử. Kia mới hợp nàng tâm ý. Người tẩu tẩu cùng nàng nhắc tới trường viện học sĩ ra công tử. Nàng đem người phúng đến văn tiền không đáng giá. Người nói này như thế nào cho phải. Muốn bổn cung nói chính là tẩu tẩu quá quán nàng. Đó là tự nhiên. Nương nương đã quên sao. Từ thịt tổng cộng chỉ phải này một cái thân sinh. Không đau nàng còn có thể đau ai. Hoàng hậu thật sự không muốn nghe này đó. Nàng cũng không nghĩ đi tác hợp việc hôn nhân này. Nói như thế nào đâu. Hưng thịnh hắn thế hảo. Ở hiệt phương điện bên kia không có cái nào hoàng tử cập được với hắn. Liền như vậy ổn định vững chắc đi hắn sau này cũng là có thể kế thừa đại thống. Không cần thiết cùng vệ ra trói một khối. Dễ thân nương nói như vậy. Hơn nữa tẩu tẩu không sinh nhi từ nàng chỉ phải như vậy cái nữ nhi Này nữ nhi nhưng nói là bị sủng lên trời. Người này sao hoàng hậu cũng thường xuyên thấy. Có lẽ bởi vì nàng không ruột thịt huynh đệ. Này liền khiến nàng hết sức hiếu thắng. Đối chính mình yêu cầu cũng cao. Rất nhiều phương diện không thua cấp nhi lang. Xem tương lai hôn phù ánh mắt bắt bẻ là tất nhiên. Muốn nàng đừng nhớ thương vệ ngạn thành thành thật thật gà đi trường viện học sĩ ra. Khó à, nếu là mặt khác không quan hệ đau khổ sự tình, hoàng hậu đều vui vì nàng ý tưởng, tiên cửa này thân nàng không vui thúc đầy. Vệ mai hai nhà không tiện kết thân là thứ nhất, vệ ngạn kia tính tình cũng không thấy đến sẽ vừa ý chất nữ. chương 200, phiên ngoại 3, vãn chút thời điểm, thượng thư phòng tiên sinh nói xong ngày đó khóa, để lại cái đề.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 Hưng thịnh nghĩ hắn mẫu hậu thỉnh vệ phu nhân tiến công tiểu tọa là lơ lỏng bình thường sự. Không đáng lấy ra tới nói. Trách chi trách ở nhà mẹ đẻ người tới mẫu hậu còn triệu kiến vệ phu nhân. Này hai việc ở hắn trong đầu đảo quanh. Xoay vài vòng. Hưng thịnh bỗng nhiên tay run lên. Hào bút ở giấy tuyên thành thượng vẽ ra thật dài một đảo. Một chương giấy liền như vậy phế đi. Hắn không rảnh lo đáng tiếc. Cả người giống ai quá xét đánh. Nhiễm nhiên choáng váng. Nghĩ tới.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 Mai ra cái này biểu tỉ đời trước khiến cho mẫu hậu vững chắc đau đầu quá Hưng thịnh nhớ rõ nàng không biết như thế nào nhìn tới vệ ngạn Nói chọn dề liền phải tuyển như vậy Một hai phải nàng cha mẹ nghĩ biện pháp nói thành cửa này thân Lúc ấy mẫu hậu liền nói vệ mai hai nhà không hào nghị thân Vệ ra cũng giống nhau Hoàn toàn không kia ý nguyện Cuối cùng sự tình liền không thành nhân nàng xào phải gả vệ ngạn Kêu mãn kinh thành nhìn chê cười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 Liền cảm thấy có thể là việc hôn nhân này không nói được. Tỉnh cao nhân tới xem. Nói quận vương phụ cái kia mệnh cách áp người. Nàng khắc phu. Vốn dĩ tính ra không đối kia đầu cũng sẽ không lấy tới tuyên dương. Nhiều lắm chính là trở mặt không kết thân. Kết quả khang quận vương đứa con này. Cũng chính là nhà gái cha khí bất quá. Hắn chính là cái hỗn đàn. Một hai phải đi cấp khuê nữ thảo cách nói. Tức giận đến quốc tử giám tế tiểu gia đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài.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 Ta tái phạm sai không cần ngài động thủ, ta trước trừ chết bản thân. Nói là nói như vậy, sao lại thấy vệ thành hắn vẫn là không nhịn xuống, đương trường liền hắc hắc hắc lên, cũng không nói cái gì liền hắc hắc hắc, nhìn còn quái thấm người, chờ hắn bằng vào hắc hắc hắc khuyên lui người không liên quan. Xem không người khác, mới thấu đi lên hỏi, kia bát tự khép lại sao?